Long đồ án. Quyển 13. Chương 371. Vô Dũng. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến chân núi tìm Phong Truyền vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng lão gia tự rầm rầm vừa hét vừa chảy, trên trán dính đầy quẻ cầu gai triển chiêu và bạch ngọc đương cùng giận sốt đột nhiên lại nghe thấy lão đau vừa chạy vừa nói ai tới thu phục hỗn thể mè tình này với phía sau lão đầu còn truyền đến giọng một cô nương nói cho con biết đi Dương Quý Phi đã chết thật chưa? Lão đầu khóc không rè nước mắt Chuyện này ta đi đâu mà hỏi chứ? Bạch Ngọc Đường cảm thấy giọng nói này có chút quen Chuyện chiêu thì lại bắt đầu nhìn trời Đưa tay ngăn phong truyền lại Giúp hắn gỡ cầu gai dính trên tóc xuống Lúc này, một cô nương xinh xắn lanh lợi chạy từ trong viện ra Hai bên đối mắt, cô nương kia cười xấu xa. Ai da, tiểu triển nhanh quá nha, Đã về đến đón năm mới với nhau rồi cơ đấy. Bạch Ngọc Đương liếc mắt cái liền nhận ra, Đây chính là lòng miễu miễu đã lâu không gặp, Là thiếu cung chủ của dạ xoa cung. Lòng miễu miễu khoanh tay giảng sát lại, Chị chỉ mặt mình nói, Nhìn này, nhìn này! truyện chiêu và Bạch Ngọc Đương cỏ chút khó hiểu, lòng nói nghe đầu này ngày càng không biết xấu hổ là gì, còn dán sát vào mặt nam nhân bảo xem nữa. Phong truyền cũng hiểu được kỳ cục, nhanh chóng ngăn lại. Ai yeah, dè, người là một cô nương, nửa đêm chạy tới lại còn không biết xấu hổ như vậy. Nếu để chàng người biết nhất định sẽ đánh mong người Lòng miệng miểu khoanh tay ngửa mặt Vền báo Con không sợ đâu Cha con đâu nở đánh con chứ Phòng truyền bật đặc dĩ Hoặc thêm áo cho nàng Mặc thêm vào Bách Ngọc đương cọ chút mơ hồ Nhìn triển chiêu Triển chiêu nói Lão gia tử là cha nuôi của Miễu Miễu, Huỳnh đệ kết nghĩa với dạ xoa vương. Bạch Ngọc Đương hiểu rồi, Thảo nào lại cưng chiều như con gái mình vậy? Nhưng mẹ Long Miễu Miễu cũng không ngại, dạn vào sát hơn, Thật sự muốn triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn mặt mình. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cọ chút hoang mang, nhưng vừa nhìn thoáng qua hai người đều nhìn không được mà e một tiếng. Long Miểu Miểu nhìn thấy biểu tình của hai người, vui vị nhảy nhót vỗ tay. Thấy rồi chứ? Hai người này nhìn thấy cái gì? Nhắc tới cũng kỳ lạ. Long Miểu Miểu vốn có một đôi mắt uyên ương, người giang hồ gọi là mắt âm dương, một con mắt bình thường Con còn lại có màu đỏ như máu Nhưng mà vừa mới nhìn lại Thì hai con mắt của nhe đầu này Để gần giống màu của nhau rồi Đều giống mắt người thương Nhìn kỹ vẫn có thể thoáng nhận ra Màu mắt đỏ kia đậm hơn một chút Nhưng nếu không nhìn kỹ Tuyệt đối không thể nhận ra Chuyện chiều rất vui vẻ hả khỏi rồi Lông miễu miễu vỗ tay Trước đó công tôn tiên sinh có đưa đến một số thứ Nói là có thể trị dĩ chứng Không chỉ có mắt ta khỏi mà hầu hết những người có da nội mẫn kỳ quái Tóc màu khác thương Cả người mọc lông toàn thân đều đỡ hẳn Chúng ta dùng khoảng nửa tháng thì thấy kết quả ngay Vừa nói long miễu miễu vừa giơ ra ngón cái Tông tôn quả nhiên có bản lĩnh cao á Sau này ta không bao giờ Coi thường thư sinh Ta còn phải lấy lòng thư sinh nữa chuyện chiêu chọc nàng Nếu đã trị khỏi rồi Thì nhanh chóng tìm người mẹ lấy đi Thích thư sinh như vậy Hay là cứ lấy thư sinh cũng được Thật hiểm khi lòng miểu miểu lại biết xấu hổ Lắc lát Đâu dễ thế ta nhất định phải chọn người tốt nhất, hơn nữa không nên là thư sinh. ta muốn người vừa có võ công vừa có học thức. phong truyền vui vẻ không thôi. ai yeah, da, muốn lấy chồng sao, nghĩa phụ tìm cho con người tốt nhất. lòng miểu miểu cười hi hi ôm lấy cánh tay phong truyền. con muốn một người giống hệt ân hậu lúc trẻ, có được không ạ? Phong truyền phong hãng và triển chiêu mẻm chút là cười vắng Bạch Ngọc Đường khoanh tay cảm khái quả nhiên ân hậu rất có duyên với nữ nhân à Được rồi Phong truyền hỏi triển chiêu và Bạch Ngọc Đường Hai đứa tới có việc gì sao Hai người nhanh chóng hỏi về chuyện ở quỷ vật Tây Vật Phong truyền phong hãng sờ rấu Chuyện này ta có thể hỏi thăm một chút, hai đứa cho ta mấy ngày để chuẩn bị. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương vui vẻ gọt đầu. Lòng miễu miễu hiếu kỳ hỏi, Quỷ vật tay vật gần Hỏa Phụng Đương hay là Lan Vương Bảo? Triển chiêu và Bạch Ngọc Đương hơi sửng sơ. Triển chiêu hỏi, Người biết ạ, Long miều miểu hờ hững nói, Trong dạ xoa cung có mấy người tới từ quỷ vật mà. Có thật không? Chuyển chiều có chút vui mừng. Mai bọn họ đều tới cả, Ta hỏi giúp người một chút. Long miều miểu vẫn chưa hết tính điêu ngoa, Nhưng mà có lý do mắt đã trị được rồi. Chuyển chiêu cảm thấy nàng có vẻ dịu dàng hiểu chuyện hơn, không giống còn nhiếm như trước đây nữa. Triển chiêu và Bạch Ngọc Đương rất thuận lợi tìm được đầu mối. Tuy phải chờ đợi một chút nhưng ở dạ xoa cung có khẽ nhiều người lớn tuổi, nếu như đã từng ở quỷ vật thì hẳn sẽ biết gì đó. Đang nói chuyện thì thần Tinh Nhi bưng một cái khay vào, Là canh hạ hỏa cho phong truyền Gần đây trời có chút lạnh Mọi người thường ăn nhiều đồ cay nóng Cho nên có bị nóng trong một chút Thiền tôn cũng vì vậy nên mới uống trà đắng Phong truyền nhận lấy canh Bạch Ngọc Đường thấy trên khay vẫn còn một hộp canh nữa Lòng miểu miễu lại lôi kéo thần tinh nhi nội có muốn đi chơi không? Hình như nàng mang đến mấy món đồ chơi gì đó. Thần Tinh Nhi hơi nhíu mày Ta còn phải mang canh này đến cho Thiên Tôn nữa. Lòng miểu miểu vừa mới nghe đến tên Thiên Tôn liền im lặng ngay. Triện chiêu khẽ nhíu mây. Bác Ngọc Đương đưa tay cầm lấy hộp canh, nói với thần Tinh Nhi. Ta hề mang đến cho người đi chơi đi. Cảm ơn thiếu gia. Thần Tinh Nhi hạnh phúc á Thiếu gia nhà nàng vừa đẹp trai lại vừa tốt tính nhé. Bạch Ngọc Đường cầm hột canh, Truyện Chiêu lại nói: người đi trước, ta đến phòng bếp đã Bạch Ngọc Đường gật đầu. Truyện Chiêu đến phòng bếp là chuyện quá bình thường. Cho nên hắn đi tìm thiền tồn trước Người vừa đi một cái chuyện chiêu kiểu ngày lòng miễu miễu Vừa định chạy đi chơi với thần tinh nhi lại Hỏi người một chuyện Lòng miễu miễu buồn bất Chuyện gì á? Chà người có xích bích với thiền tồn ạ chuyện chiêu hiếu kỳ Lòng miễu miễu ngẩn người Sầu đó lắc đầu Rắm ấy, cha ta đâu dám đi treo chọc thiên tôn Quẻ miệng truyện chiều giật mạnh một cái, khoanh tay Cha người treo chọc ngoại công ta không ít Trên đời này còn có người mẹ long cổ luyện không dám treo chọc sao long miệu miễu vừa biểu môi vừa nói Thiên tôn khác Truyện chiều hiếu kỳ Khác cái gì? Long miễu miễu thần bị sáng tới, nhỏ giọng nói Ta chỉ biết hai người họ quen biết từ lâu Nhưng mà cha ta bảo ta không được treo trọc thiên tôn và bạch ngọc đường Tốt nhất là không nên gặp Triện chiêu nhíu mây Thảo nào thiên tôn muốn trốn ra ngoài Chẳng lẽ quan hệ của hai người đó không tốt sao? Triện chiêu hỏi tiếc Không giống đâu Long miệu miệu lắc đầu Lúc cha ta uống được rượu ngon Đều nói có thể thiên tôn sẽ thích rượu này Sau đó còn mang đến để ở chỗ ân hậu Chờ lúc thiên tôn rảnh thì tới lấy Chuyện chiêu suy nghĩ một chút Thiên tôn có từng đến dạ xoa cung chưa Đương nhiên chưa á Long miệu miệu lắc đầu Hơn nữa, ở dạ xoa cung lúc nào cũng âm trầm như vậy, có gì vui đâu. Lần này nếu mọi người đều khỏi bệnh rồi, ta sẽ bàn với cha ta dỡ bỏ dạ xoa cung trong sơn cốc luôn, làm giống như ma cung. Chuyện lên đỉnh núi dựng một cái cung điện thật to để ngày ngày phơi nắng. Chuyện chiêu dở khóc dở cười, nhưng mà nhìn tình hình này, Mộng tượng của nha đầu kia cũng dễ thực hiện thôi Sau khi tạm biệt lòng miểu miễu và phong truyền triển chiêu đi lên núi Vừa đi liền đụng phải ngồi nhấc họa Tiểu hỏa thúc, Ngồi nhấc họa gật đầu Chiêu chiêu, đụng lút quá, ngày mai hai đứa xuất cùng phải không? Triển chiêu gật đầu Ta thoát đi cùng nhé." Ngô Nhất Hỏa nói. "Triện Kiều gật đầu, lại hỏi: "Sao lại muốn đi cùng bọn con?" "Ai, nói ra cũng thật là." Ngô Nhất Hỏa cầm quạt nhẹ nhàng gọ gọ mũi mình. "Hôm nay không hiểu sao ta cứ bị hắt xì suốt, vừa nãy tìm công Tôn tiên sinh kiểm tra một cái." Hắn nói là vì trong nhà có quá nhiều dược liệu Trong đó có một loại ta không ngửi được Cho nên mới hắt hơi không ngừng Hắn kề cho ta chút dược Nhưng mẹ lại bảo là ngày mai có khi cả ma cung đều nồng nặc mùi thuốc Cho nên ta nghĩ tốt nhất là ra ngoài với mấy đứa đi À, chuyện chiêu gật đâu Vậy tốt, sáng mai bọn con gọi thuốc Được được. Ngô Nhất Hỏa về phẩy quạt đi tiếp. Đột nhiên Triệu Chiêu lại nghĩ tới gì đó, đứng lại hỏi: "Tiểu Hỏa Thúc." "Sao?" Ngô Nhất họa quay đầu lại, mở to mắt bắt đầu cười xấu xa. "Làm sao vậy? Có gì không biết cần hỏi đó nha, còn cũng không còn nhỏ nữa." Cần làm gì đó với Bạch Ngọc Đường cũng được rồi Nếu như cái gì cũng không biết sẽ thiệt thòi đó Tiểu tử kia nhìn có vẻ rất phong lâu Chuyện chiêu cấm ngữ nhìn vẻ mặt đầy hỏng hớt của bệnh thư sinh Ai thèm hỏi thúc chuyện này chứ? Hỏi cái nào? Ngô Nhất Hòa vừa nói vừa nhắc nhở hắn Nếu như con muốn hỏi nhớ phải hỏi Thúc hoặc mẫu thần con đó Ngàn vạn lần không được đi hỏi bọn cổ nương Thúc vừa nãy thấy bọn họ ăn cơm xong liền uống trà Vừa bàn chuyện hai đứa ổm tỏi Ai da, nói chuyện thật khủng khiếp nha Chuyện chiều có chút chịu không thấu Hé miệng mại mới nói ra lời Ai nói cái này, nói chuyện nghiêm túc Ngô Nhất Hòa liền cảm thấy thiệu hận thú Còn cũng biết tiểu họa thúc của con từ xưa đến nay đều không đứng đắn mẹ chuyện chiêu quyết định tốt nhất là đừng hỏi, đi thẳng lên núi Ngô Nhất Hòa đuổi kịp Hỏi đi, hỏi đi mẹ Triển chiều nghe thấy ngự khí của hắn quẹ thật rắc rộng với lòng miểu miểu Quẩn lấy phong truyền hỏi chuyện ban nảy Cũng chỉ biết lắc đầu. Thảo nào cổ nương lúc nào cũng mắng ngồi nhất họa đẻ già còn không đứng đắn Quẹ thật chẳng sai Còn cũng không có chuyện đặc biệt gì Triển chiêu khoanh tay nói chỉ Chị hơi tò mò Vì sao mỗi năm lại bắt một thư sinh, còn lại thư sinh ở cùng một nơi? Bắt nhiều thư sinh như vậy có ích gì chứ? Ừm, uhm. Nhất nhắc họa nghe đến đó lại có kiến giải riêng của mình. Mặc dù người ta vẫn nói thư sinh vô dụng, nhưng mà thư sinh đôi khi lại rất hậu dụng, chẳng hạn như công tôn. Triển chiêu vợ khóc vợ cười Người như công tôn tiên sinh Trên đời này có được mấy người chứ Hơn nữa Công tôn là người thiệu hưng Nhưng cũng đầu thấy Tất cả thư sinh ở thiệu hưng Giỏi giang như vậy Cho nên mới nói Điểm giống nhau của những thư sinh này Chừa chắc đã là cùng Ở huyện Nhạc Lâm đâu Ngô nhất hòa vỗ vội triển chiêu đi về ngủ trước. Triển chiêu chạy về viện đại thấy bạch ngọc đương ngồi bên bàn lâu đau rồi. Triển chiêu dựa vào cửa viện mà thưởng thức cảnh này một chút. Bạch ngọc đương ngồi trên một ghế đá dưới trăng, lưng thẳng tắp, cử chỉ vừa tiêu xái lại âu nhẹ. Triển chiêu nghĩ đến hình dung của mình với bạch ngọc đương, lại cảm thấy sến súa quá. Nhưng mà, Thiên Tôn nói một chút cũng không sai Nếu không có khổ luyện nhiều năm, thì làm gì có được cái vẽ <cười> Quỳnh quốc huynh thành hôm nay Triển chiếu nín cười đi tới Bạch Ngọc Đương lầu đào xong rồi liền đặt khăn lau sang bên Trè văn trung đao vào vỏ đặt một cuốn sách xuống trước mặt triển chiếu Triển chiêu nhìn thoáng qua Phát hiện đó chính là hồ sơ Vụ thư sinh mất tích Mà tự ảnh cùng giả ảnh Mang về từ huyện nhạc lắm ta đã xem qua chút rồi Những thư sinh này hành động Tính cách cùng thân phận địa vị Đều khác nhau Căn bạn không có điểm chung Bạch Ngọc Đương nói Lại rút ra cáo thị tìm người bên trong Nhưng mà Người nhìn một chút xem Bạch Ngọc Đường đặt những bức hòa các thư sinh mất tích lên bàn Nói Cặt chung một chỗ có nhìn ra gì không? Triển chiêu vuốt cầm Cẩn thận nghiên cứu một chút Sau đó kinh ngạc Tưởng mạo khá giống Tuy rằng không giống hệt Nhưng luôn có cảm giác giống nhau ở đâu đó Bác Ngọc Đương cười cười, cầm hồ sơ chi lại từ phần mũi một bức họa trợ xuống, la dung thử khác chi lại trán, chỉ chừa đôi mắt. Triển chiêu hơi sững sốt, để sát vào so sánh lại lần nữa cũng giật mình. Đôi mắt giống nhau, mắt không lớn nhưng hình dạng rất đẹp, hai mắt sâu còn có hình hoa đào. Do cùng một họa sư vẽ hay thật sự là do tướng mạo vậy Triển chiêu nhìn bớt họa một lúc Lại giữ mặt Bạch Ngọc Đường xem lúc nữa Nghiêm túc nói Cũng rất giống mắt người Bạch Ngọc Đường lại nhưỡng mày thật cao Có sao, ta cảm thấy giống sư phụ ta hơn Triển chiêu nhìn kỹ lại một chút Gọt đầu Đúng vậy Càng giống của thiên tôn hơn Nhìn thiên tôn có cảm giác dễ bắt nạt hơn một chút Bạch Ngọc Đương suy nghĩ một chút Hất cầm nổi với triển chiêu Đám thư sinh này đều hiểu tài chữ đẹp Tài có một cách có thể dụ tên hung thủ kia ra Triển chiêu kinh ngạc Dụ ra Bạch Ngọc đường gọt đâu, cầu cá mẹ. Truyện chiều hiếp mắt nhìn hắn, cầu cá thì còn phải có mồi. Người định dùng cái gì làm mồi cầu cá? Bạch Ngọc đường nhẹ nhàng cười. Sư phụ ta. Thắc gì? Cách đó không xa. Thiên Tôn đã bắt đầu nhập mộng liền hắt hơi một cái. Hắn đưa tay xoa mũi cho mình một cái rồi ồn chăng ngủ tiếp